Triệu lão vội vàng níu tay cháu gái Tuyết Nhi, ông nhớ mình có việc, cháu đỡ ông ra ngoài tí. Cậu Nguyên Hảo cần gì cứ gọi nhân viên phục vụ cho cậu nhé. Nguyên Hảo không quan tâm tùy ý phất tay, mặt vẫn cúi xuống ăn uống nhiệt tình. Ok, xong việc bác lại vào ăn nhé, đồ ăn không đủ thì cháu lại kêu thêm cho. Vô sỉ á, chịu lão như một cơn gió bay ra khỏi phòng. Lão sợ mình ở lại nữa thì lão sẽ lên cơn đau tim mà gục ngại trước khi chết vì căn bệnh kia mất. Giờ phút này lão cảm giác mất niềm tin vào quyết định. Cuối cùng trong cuộc đời lão rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 6. Lão tử muốn ăn vào ngư A. Nguyên hạo cảm giác mình không thể nuốt nổi nữa. Ngày nào cũng được thưởng thức mỹ vị như vậy thì thật là tốt biết bao nhiêu. Tất cả là nhờ vào tài năng quảng cáo của mình ca đây không đi làm kinh doanh Thì thật là một tổn thất to lớn Cho kinh tế đất nước mà hắc hắc Thằng nhóc Khương Thiên kia cũng không tệ Phải biết gia tộc họ chịu giàu có như vậy Mà vẫn không tìm được ai chữa khỏi bệnh cho lão gia Thì chứng tỏ tài năng thằng nhóc này thật kinh diễm Nghĩ đến đây Nguyên Hạ quyết định phải giữ thật chặt con gà đẻ trứng vàng này cho mình Lúc này bên cạnh gã nữ tử tên liên hoa được ông cháu họ triệu giao lại để phục vụ nguyên hạo mặt mày trắng bệch trong lòng cười khổ không thôi đừng đừng là quản lý phòng nhân viên chi nhánh dược tư á lợi mà sao giờ lại giống như nha hoàn thế này này ta no rồi vui lòng cho ta một chén tổ yến xúc miệng đi nguyên hạo hít mắt phè phỡn nói hắn cảm giác phụ phê muốn ngủ một giấc rồi lại còn tổ yến nữa chứ xúc miệng con mẹ ngươi trong lòng liên hoa đã hỏi thăm 18 đời tổ tông của nguyên hạo không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn giả bộ tươi cười đáp xin cậu đợi tí tôi sẽ mang đến ngay vừa dứt lời liên hoa bước nhanh ra khỏi phòng miệng lẩm bẩm gầm gừ ở đó mà đợi đến sáng đi ta giờ này chưa được ăn sáng nữa này ừ ả bực bội bỏ đi thẳng ra khu vực nhân viên còn hạo ca chúng ta thì lúc này đã ngáy đều đung đưa như dàn giao hưởng rồi Không biết gã mơ thấy gì nhưng nụ cười lại vô cùng thỏa mãn và bị ổi. Trong lúc đó tại phòng điều chế thuốc sâu bên trong chi nhánh tư á Lợi, Khương thiên sau ba canh giờ mệt mài điều chế đã hoàn thành xong nồi thuốc của mình. Tuy mồ hôi nhễ nhại nhưng cậu mỉm cười rất thỏa mãn. Lần đầu tiên cậu điều chế loại thuốc này vậy mà đã thành công a. Vội vàng mở cửa bước ra. Khương thiên thấy triệu lão và triệu khánh tuyết đã đợi sẵn ở ngoài. Thuốc xong rồi à tiểu thiên. Có thành công không? Triệu Khánh Tuyết vội vàng nắm lấy tay áo cậu hỏi. Nhìn cô không hề giống tiểu thư đài cát mà cứ như cô bé chờ kẹo đến phát sầu. a. tỉ tỷ cứ yên tâm đi. Trước tiên, Triệu ra ra vui lòng cởi áo để cháu châm cứu dẫn Nguyệt Đạo đưa thuốc vào nhé. Nếu không thuốc sẽ không phát tán đúng kinh mạch bị nhiễm độc rất dễ phản tác dụng. Từ trong túi đeo trên người, Khương Thiên lấy bộ châm cứu ra. Phối hợp với thuốc dẫn bắt đầu thực hiện quá trình dẫn thuốc, đứng một bên cun sát, sắc mặt Triệu Khánh Tuyết lo lắng đến cực điểm, cô lần đầu nghe đến phương pháp châm cứu để dẫn thuốc nhưng biết chắc tính nguy hiểm không hề thấp. Sau vài phút, Triệu lão mồ hôi như tắm, rên hừ hừ, cảm giác cơ thể lúc như băng hàn, lúc như ngâm trong núi lửa, đôi tay vẫn điều kim châm thoan thoát, Khương Thiên hết sức tập trung để dẫn thuốc triệt tiêu từng nơi chứa độc trong cơ thể. Đến 12 giờ đêm thì cũng kết thúc trị liệu Khương Thiên thở hát ra Ngồi phịch xuống Khóe miệng mỉm cười Triệu Khánh Tuyết vội vào lao đến bên ông mình lau chùi mồ hôi Ông thấy thế nào rồi Ông có không ổn chỗ nào không ông không sao Chưa nói dứt câu Triệu Lão bỗng phụt thổ huyết màu đen liên tục rồi ngục xuống tại chỗ Triệu Khánh Tuyết sững sờ chết lặng vài giây rồi gào lên như điên dại Ông ơi Ông bị làm sao vậy ông ơi Người đâu mau đưa ông đi cấp cứu ngay người đâu rồi nhân viên trong chi nhánh dược nghe tiếng tiểu thư la lớn thì ùa vào vài chục người bọn họ vội vàng đưa triệu lão lên xe vào bệnh viện ngay còn triệu tiểu thư ánh mắt lăng lệ tơ máu tràn ra trước khi rời đi theo xe cấp cứu cô chỉ vào khương thiên gào thét người người quân giết người ông ta có gì thì ta không để yên đâu người đâu báo cảnh sát đến ngay Hai tên này mưu sát ông của ta, ta phải bắt bọn chúng đền tội." Khương Thiên giật bắn người khó hiểu, hắn mới cứu người xong sao giờ thành sát nhân rồi? Cậu vội lắp bắp giải thích, "Không phải, tỷ tỷ, để đã chữa xong cho Triệu gia gia thật mà." Triệu Khánh Tuyết không buồn lắng nghe nữa mà đã quay chạy đi ngay còn vài tên nhân viên lực lượng thì lao vào chói Khương Thiên lại. Kết cục nguyên hào đại gia chúng ta còn thảm hơn. Liên Hoa dẫn đầu chục người vào cột hắn như gói bánh tết. Thế nhưng do uống quá nhiều nên hắn vẫn ngủ say như chết. Miệng còn vương nước rãi và cười vô cùng dâm tiện. Thậm chí khi mọi người chạm vào người thì hắn còn rên rỉ vô cùng cảm xúc. A, cực phẩm. Tên này đúng là cực phẩm nhân gian rồi. 15 phút sau cảnh sát đã có mặt. Vì người báo án có liên quan đến mưu sát chủ tịch tư á lợi nên cả đội đặc nhiệm cũng có mặt. Đạp tung cả cửa, mấy chục cảnh vụ và đặc nhiệm lao thẳng vào phòng Súng ống tận răng sẵn sàng tiêu diệt phản kháng Ấn tượng đầu tiên của họ là một tiếng ngáy kèm theo tiếng rên đầy ma mị Cả đám đặc nhiệm chố mắt nhìn thấy cả đám nhân viên đang bu quanh cái gì đó mà sắc mặt của ai cũng hết sức cổ quái 3 giờ sáng tại nhà giam Nam Kinh Khương Thiên và Nguyên hạo bị tống vào một phòng biệt giam loại 1 Chế độ ưu đãi này không phải ai cũng có được Chỉ có bọn khủng bố hoặc sát nhân liên hoàn khát máu mới được chăm sóc nghỉ dưỡng ở đây thôi Từ việc này có thể thấy chính quyền Cảnh sát coi trọng vụ án chủ tịch họ triệu như thế nào Khương Thiên uất ước nắm chặt song sắt nghẹn ngào la lớn với hai tên cai ngục Ta vô tội mà Mọi người hãy hỏi triệu ra ra xem Ông ta khỏi bệnh rồi Hãy thả ta ra đi triệu chủ tịch sống chết chưa rõ mà hỏi cái rắm Mày nên giữ hơi đi. Sáng mai khi phỏng vấn mày sẽ chẳng còn hơi để la nữa đâu. Tên cai ngục bực mình quát tháo. Hắn đang nhậu nhẹt thì được thông báo có phạm nhân mới. Bình thường tội phạm đặc biệt không tiếp nhận thường xuyên. Xong hắn bỏ ra ngoài đền mặc hương thiên ở đó. 3 giờ 15 sáng tại bệnh viện Nam Kinh. Toàn bộ những bác sĩ giỏi nhất đã được Triệu tập khẩn cấp để hội chuẩn cấp cứu cho Triệu lão. Ngay cả viện trường cũng cấp tốc chạy vào để chủ trì. Cha mẹ Triệu Khánh Tuyết là Triệu Tử Phi và Mạn Giao đang đi công tác khi hay tin liền vội đón máy bay trở về trong đêm. Hai tiếng sau, xe của cha mẹ Khánh Tuyết lao đến bệnh viện. Vừa gặp, cô đã lao vào lòng mẹ khóc thảm thiết. dấu dành con gái, Triệu Tử Phi sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Xa xa viện trưởng bệnh viện Nam Kinh điền bá vội vàng chạy lại như con lật đật. Ngài Triệu Ủy viên, Đường xa vất a Xin mời ngài và phu nhân cùng tiểu thư vào phòng khách nghỉ ngơi. Bản thân Triệu Tử Phi là giám đốc tư Á Lợi, còn kiêm Ủy viên thành phố Nam Kinh và rất có thể sẽ là thị trường trong đợt bầu cử này nên uy vọng rất lớn. Sự việc lần này, Nếu gã muốn làm lớn chuyện lên thì cái ghế viện trưởng của Điền bá sẽ đổi tên ngay. Tôi hy vọng bệnh viện có thể cố gắng hết sức giúp cha tôi hồi phục. Viện trưởng bá, tôi nghĩ anh cũng hiểu nếu cha tôi có mệnh hệ gì thì bệnh viện Nam Kinh và anh sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Âm thanh của triệu tử phi vô cùng lạnh lẽo làm triệu bá run rẩy, sống lưng gã đầy mồ hôi lạnh. Ông trời ạ, hắn hận tên ám sát triệu quốc hoàn đến tận xương. Sao tên kia không cho một phát súng hay quả bom cho gọn lẹ? Tại sao lại chọn cách đầu độc cho thoi thóp rồi đưa vào đây chứ? Mà dùng độc thì thiếu gì loại độc có thể diệt sát ngay? Nhắm mắt gã cũng có thể kể hơn trăm cách để ám sát tốt hơn. Thậm chí còn có thể đưa ra vài trăm loại độc một hít là nạn nhân lên bàn thờ ngay tức khắc. Thật là vô dụng, gã cảm thấy tên sát thủ này quá nghiệp dư rồi. Nếu mấy tổ chức sát thủ quốc tế biết trong lòng viện trưởng đại nhân của bệnh viện danh tiếng cứu người vô số nam kinh có thể trong thời gian ngắn nghĩ ra được bằng ấy thủ pháp. Ám sát thì chắc chắn họ sẽ trố mắt kính phục A. Không những thế còn lập tức mời thủ hạ đến học tập nữa là khác. Thật là quá lãng phí tài năng rồi. Nhìn điền bá đi xa Triệu tử phi lấy điện thoại ra bấm số gọi. Alo. Chào Tiêu Tổng trưởng, tôi là Triệu Bá Phi đây. Tôi nghĩ anh cũng biết vụ việc cha tôi bị đầu độc. Tôi hy vọng anh có thể sớm nhất tìm ra kẻ đứng phía sau việc này. Dù phải lật ngược cái Nam Kinh này tôi cũng không để chúng yên đâu. Anh cứ yên tâm, nếu Trung ương có nói gì, tôi sẽ giải thích giúp anh. Bên kia đầu dây, Tiêu Tổng trưởng Phòng Cảnh sát Nam Kinh sau khi cúp máy liền quay tiếp số nội bộ, đại úy phàm, lập tức đến nhà giam. Tôi muốn hai tên đó phải khai ra kẻ chủ mưu, anh làm cách gì cũng được, tôi muốn sáng mai phải có kết quả, rõ trưa, 5 ba 30 sáng, hai chiếc xe đặc vụ rừng trước nhà giam, sáu người mặc cảnh phục tổ trọng án bước xuống đi vào, dẫn đầu là phàm đại úy mà tiêu tổng vừa giao phó, sắc mặt gã vô cảm, khóe miệng hơi nhếch lên, đây là cơ hội trời ban cho gã, nếu moi được tin tức thì gã sẽ lập công lớn. thăng quan tiến chức trong nay mai nghĩ vậy phạm đại úy cười nhẹ thâm hiểm rồi bước nhanh dẫn đầu đoàn người hắn quyết dù lột ra rút gân hai tên tội phạm kia thì cũng phải có được thông tin a dầm phạm đại úy dáng vẻ như sát thần mở cửa vào khoang giam đặc biệt ánh mắt hung tợn quét một vòng rồi quát lên người đâu lôi hai tên nghi phạm liên quan đến vụ án triệu lão gia ra đây hai tên cai ngục vâng dạ vội vào mở khóa Túm lấy Khương Thiên đang ủ rủ ra. Còn Nguyên Hạo đang ngáy ngủ o o thì một tên cai ngục nắm đầu lắc mạnh hết lớn vào lỗ tai hắn. Mau tỉnh lại mà ra thẩm tra đi tiểu tử thối Nguyên Hạo trong mơ màng cảm giác có ai gọi hắn. Nhưng hắn vẫn ngủ chưa đã. a Phiền quả. Biết ta đang ngủ không? Cút hết đi. À mà các ngươi chuẩn bị chút. Lát dậy lão tử muốn ăn vào ngư a Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Audio mới .com. chương 7, âm mưu thâm độc tử cục lấy cho hắn xô nước lạnh để tỉnh ngủ đi phàm đại úy cười lạnh giở trò với ta sao mười năm trong nghề phải lấy cung biết bao tên tội phạm cộm cán lì lở cho dù mày diễn trò thế nào cũng không thể qua mặt được tao đâu hai tên cai ngục rối rít vâng dạ rồi đem ra một xô nước lạnh dội thẳng vào nguyên hạo chưa hết một tên lại túm lấy cổ hắn giật mạnh lôi dậy Chát. Một bạt tay nảy lửa bất ngờ giáng vào mặt tên cai ngục khiến gã trừng mắt lên cảm thấy không tin được. Dám phá giấc ngủ của lão tử, lũ gia nhân triệu ra các người đối xử khách quý vậy à. Lúc này, Nguyên hạo lờ mờ tỉnh dậy giận dữ. Hắn còn tính bùi thêm vài chiêu ca ra tên nữa thì tên cai ngục đã thẳng tay ném hắn như rẻ rách vào vách tường. Không, Khương Thiên hét lên vội lao đến đỡ hắn dậy. Nguyên hạo ca... chúng ta bị bắt vào lao ngục rồi huynh mau tỉnh lại đi bọn người này rất hung dữ a nguyên hạo ngơ ngác hắn dụi mắt nhìn khương thiên rồi lại quay sang đám cai ngục cuối cùng là ngắm nghía tổ trọng án xong hắn phá lên cười ha ha lớn tiếng mày cười cái gì đó thằng kia tên cai ngục với một bên mặt sưng phụ in hẳn dấu ấn của nguyên hạo quát ta say quá rồi hít. giấc mơ cứ y như thật đấy nhỉ Hay mà tại sao lại mơ thấy một đám cơ bắp đầu trâu mặt ngửa thế này? Mỹ nữ đâu sao không thấy chứ? Nguyên hạo kinh đảm phong vân mỉm cười lắc đầu bâng cua rồi lại nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Ca phải đi tìm Mỹ nữ tiếp nha. Thấy hắn như vậy, tên cai ngục thiếu điều muốn ói máu. Mỹ nữ cái đầu ngươi. Bị tình nghi giết người sắp bị tra khảo mà còn tìm tiên trong cõi mơ sao? Thật là trâu quá mà. Đưa tụi nó vào phòng phàm đại úy đứng dậy ra lệnh cột nguồn. Hắn không quan tâm cù nhây với tên kia, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi. Bệnh viện Nam Kinh, đèn phòng cấp cứu đã tắt, viện trưởng Điền Bá dẫn đầu đi ra. Đổi ơn trời, gã cuối cùng cũng thả lỏng được rồi. Ông nội tôi đã qua cơn nguy hiểm chưa viện trưởng, kết quả thế nào rồi? Triệu Khánh Tuyết vội vàng nhất, cô đã khóc suốt đêm, tinh thần rối loạn. Bây giờ chỉ cần một tin tức không tốt thôi cũng sẽ đánh ngục cô ngay. Tiểu thư triệu, lão gia Triệu tử phi và tư giao cũng bước đến bên cạnh con gái anh cứ nói đi viện trường. Chúng tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Triệu tử phi thở dài nói. Giọng của ông có vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Không phải, triệu ủy viên, triệu lão gia không có vấn đề gì cả. Chỉ là... Chúng tôi không tìm ra độc tố mà bọn tội phạm Ám hại trong người ông mặc dù đã làm mọi cách rồi Điều kinh dị nhất là căn bệnh lạ nan y của lão gia cũng tự dưng biến mất rồi Thật là kỳ tích a! Viện trưởng Dun Dun nói Ông ta hiểu việc này kinh động đến mức nào Một năm trước Ông đã mời toàn bộ bác sĩ giỏi nhất tỉnh Hà Giang về để cùng nghiên cứu căn bệnh của triệu lão gia Nhưng cuối cùng đều không có kết quả Theo suy đoán đang tin cậy Triệu lão ra e là không thể sống hết năm nay nhưng hiện giờ căn bệnh đó lại tiêu thất như chưa từng tồn tại vậy. Triệu khánh tuyết nhảy lên mừng như điên, nhưng sau đó cô sực bừng tỉnh. Không lẽ thằng nhóc đó thật sự chứa khỏi cho ông mình rồi sao? Vậy, vậy mình đã trách oan người tốt mất rồi. Hoảng hốt, cô vội quay lại níu tay cha mình. À vợ, con đã trách lầm hai anh em kia rồi. trinh là hai người đã nhận điều trị cho ông nội đó. họ thật sự chữa được bệnh của ông á, Papa người mau báo cảnh sát để thả họ ra đi, họ là vô tội á. Ánh mắt của triệu tử phi lé lên một cái, ông mỉm cười xoa xoa đầu con gái ôn tồn, tuyết nhi ngoan, đừng lo, ba sẽ nói cảnh sát không những thả họ ra còn chiêu đãi nồng hậu nữa. giờ con và mẹ vào thăm ông nội đi, ba cần cảm ơn viện trưởng bá đây rồi sẽ vào sau, dàn xếp xong đứa con gái. Triệu tử phi quay sang mỉm cười với Điền bá anh bá. Chúng ta vào phòng. Anh uống trà nói vài câu nhé. Khóa cửa ngay khi vào phòng. Gã cười đầy ý vị vỗ vỗ vai Điền bá. Viện trưởng bá. Bệnh viện anh năng suất làm việc rất tốt. Tôi vốn không nghĩ cha mình lại có thể thoát khỏi căn bệnh kia. Điền bá cảm thấy câu nói của triệu tử phi đầy rét lạnh. Có điều gã cũng lăn lộn cả đời. hiểu được ít chuyện nên vội đáp. Triệu tiểu thư lúc nãy đã trình bày là do hai anh em lang y chữa hết bệnh cho lão gia. Chúng tôi nào có làm được gì mà dám nhận công? Thật không dám nhận. Chậm rãi rốt điếu thuốc. Triệu tử phi tỏ ra khá hứng thú với câu trả lời của Điền Bá. Không, tôi không lầm. Tôi chỉ biết bệnh viện các anh đã cứu cha tôi thoát khỏi bị đầu độc, đồng thời còn chữa được bệnh nan y của ông ấy nữa. Điền Bá giật mình. Hắn đã rõ ràng vị triệu ủy viên trước mắt này không hề đơn giản. Ông ta đã nói vậy nghĩa là muốn mọi công lao đều thuộc về bệnh viện Nam Kinh của gã. Theo tôi được biết anh đã theo đuổi chức chủ tịch ngành y tế tỉnh Hà Giang lâu rồi, nhưng vẫn chưa được. Trong đợi tranh cử nếu tôi thành công ngồi vào ghế thị trường, tôi nghĩ tôi có thể ủng hộ làm một trợ lực lớn cho anh. Ánh mắt của Điền Bá nóng rực lên. gã đã theo đuổi chức vị đó nhiều năm nhưng trong tỉnh Hà Giang quá nhiều ứng cử viên nặng ký và gã cũng không có chỗ dựa để leo lên được trong chốc lát gã cúi đầu trầm tư im lặng suy nghĩ ta không thể bỏ lỡ cơ hội này ta không muốn cuối đời phải nghỉ hưu ở cái bệnh viện nhỏ bé như vậy siết chặt nắm tay lại điền bà đã có quyết định cho mình gã cắn răng nhìn thẳng vào triệu tử phi nghiêm nghị nói anh cần tôi làm gì Lại một cuộc gọi giữa đêm vang lên, giọng tiêu tổng trưởng uể hoài bắt máy trả lời, mọi việc vẫn theo kế hoạch anh chịu, hai thằng nhóc đó có khai hay không thì lý ra sẽ không thoát khỏi bố cục của chúng ta đâu, anh cứ yên tâm đi. Hảo, tên điền bá kia cũng khá hiểu chuyện, thông tin sẽ được bưng bít hết, lũ bác sĩ này cũng không phải đầu đất a. Giờ tôi sẽ nhờ cánh nhà báo chuẩn bị sẵn sàng, một khi tin từ phía cảnh sát các anh tung ra là truyền thông bọn họ sẽ tấn công Lý ra ngay. ha ha chắc tên ủy viên Lý Hoài có nằm mơ cũng không nghĩ Triệu Vinh lại có thể dàn dựng kế hoạch sâu như vậy, cả Triệu Lão cũng. Lão sống quá lâu rồi, thật ra tôi cũng không muốn nhưng chỉ có hạ độc lão thì mọi người mới tin tưởng mà dồn hết mũi nhọn vào kình địch Lý ra được. Cũng may mạng lão còn tốt, vậy mà cũng được hai tên danh kia chữa được. Thôi, tôi phải đi xử lý bước tiếp theo, anh giải quyết gọn gàng rồi báo cho tôi. Nghe triệu tử phi cúc máy, tiêu tổng trưởng mới ngã người xuống ghế. Lão cảm giác mình đang hợp tác với một con sói chứ không phải con người, quá ác độc rồi. Đêm nay thật quá dài, lão châm tự rót một ly rượu cho mình rồi lại nhấc điện thoại lên. Bắt đầu từ mày phàm đại úy cười lạnh chỉ tay vào nguyên hạo, Gã cua cua con dao sắc nhọn qua lại rất đẹp mắt như cánh bướm bay vậy. Tao không muốn tốn thời gian. Cứ tao đếm 5 tiếng mà mày không trả lời thì tao sẽ lấy đi một ngón tay của mày. Đừng sợ, con dao này rất bén. Cắt xương như cắt rau cải thôi. Bắt đầu nào, mộ, ti... Gã còn chưa kịp đếm xong số một thì dầm một cái nguyên hạo đã sủi bọc mép ngã lăn ra xỉu rồi. Mày nghĩ cứ diễn trò giả chết này thì tao sẽ bỏ qua à à. à để tao cắt hết bàn tay mày coi mày con giả bộ đến đâu. Khương Thiên thấy phàm đại úy đi đến nguyên hạo định ra tay thật thì nội tâm kinh hoàng. Nhưng cậu vẫn bất chấp sợ hãi lao ra chặn trước người nguyên hạo Sao ông định ra tay tàn ác quá vậy? Tôi đã nói rõ là triệu ra ra là do tôi chữa bệnh, không liên quan gì hảo ca hết. Phạm Đại úy ánh mặt lặng như băng đưa tay túm ngay đầu của Khương Thiên, giọng như lang sói. Nếu mày và nó được tha, thì mau khai ra kẻ đứng phía sau cho tao, đừng để tao bực lên rồi hối hận không kịp. Khương Thiên run lên, cậu có cảm giác tên trước mặt này nói được làm được. Cố nén sợ hãi, cậu vẫn kiên định phản bác lại, không ai sai khiến chúng tôi hết. Tôi thật sự biết chữ căn bệnh đó, tôi muốn gặp Triệu Gia Gia, ông ta sẽ chứng minh chúng tôi vô tội, mau thả chúng tôi ra." Phạm Đại Úy không còn kiên nhẫn nữa, mắt hắn long lên như ác quỷ rồi bất ngờ chụp lấy tay Khương Thiên, giơ con dao xả xuống một đường sáng bén ngọt. Bú, khi con dao chỉ còn cách bàn tay Khương Thiên trong gang tấc thì Nguyên hạo bỗng nhiên trồm dậy và lao người ủi thẳng vào Phạm Đại Úy khiến gã bị ngã ra. Con dao chém xuống bị lệch đi trong nháy mắt mà thôi. Hảo ca Khương Thiên đỏ mắt mừng rỡ kêu lên. Đứng ra sau lưng của huynh nhanh lên. Tên này rất nguy hiểm. Nguyên hạo đang tự chửi hắn cả ngàn lần. Hắn không biết ma xuôi quỷ khiến nào mà đang giả chết ngon lành lại lao ra giúp thằng nhóc này. Anh hùng không phải những lúc như thế này a. Nghĩ thế nhưng nguyên hạo vẫn cố giữ vững tư thế hiên ngang như ngọn núi chắn trước Khương Thiên. Hành động vĩ đại này khiến Khương Thiên Trục lấy tay Nguyên hạo đầy xúc động. Hảo ca, anh thật dũng cảm, trừ cha em ra không ai liều mình hy sinh vì em như anh cả. Nguyên Hảo khí khái vạn phần khoát tay, bảo vệ chính nghĩa, trợ giúp kẻ yếu là định mệnh của ca mà chết đến nơi còn làm màu. Hảo ca, để biết huynh dũng cảm hơn người, đau thương không trùn bước, nhưng huynh để để xử lý vết thương dùng huynh đã. Chân huynh bị con dao ghim sâu vào rồi kia nguyên Hạo đang thấy mình tỏa sáng như một vị thần nghe vậy trột dạ nhìn xuống chân. Gã chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã ra sùi bọt mép ngất xỉu thật sự. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 8, Vinh để phàm đại úy lùng cùng bò dậy. Hai mắt đỏ ngầu giống con thú dữ bị tổn thương. Giờ phút này hắn chỉ nghĩ đến việc lóc từng miếng thịt của hai thằng nhóc khốn nạn này thôi. Gầm lên điên cuồng, hắn rút khẩu súng lục ra và lên đạn. Lũ khốn, tao phải cho tụi mày sống không bằng chết. Khương Thiên không biết cục sắt trên tay gã phàm đại úy đó là cái gì nhưng cậu có cảm giác nguy cơ tử vong mãnh liệt. Không do dự, cậu vội dùng hết sức kéo nguyên hạo về sau. Đúng lúc này, chuông điện thoại phạm đại úy bất ngờ reo lên. Gã trần trừ đôi chút rồi cúi xuống nhìn số người gọi sau đó liền bỏ đi ra khỏi phòng. Thật là may quá Hắn, hắn vậy mà bỏ đi rồi, Khương Thiên ngồi phịch xuống, lần này cậu sợ hãi thật sự, cha mẹ ơi, sao cái số con cứ bị đuổi giết suốt thế, phải chi ông già còn sống thì tốt biết mấy, áp lực đè nén tâm hồn non nớt mới 14 tuổi khiến Khương Thiên thấy mình thật cô độc và yếu đuối, giây phút Yên ổn trôi qua được 10 phút thì Phạm Đại úy quay vào Gã đã trở nên tỉnh táo hơn, nhưng ánh mắt lại càng thêm oán độc. Bây giờ thì chúng mày không còn cơ hội nào nữa rồi. Tụi bay nhốt chúng nó lại cho tao. Phạm Đại Úy cười gần một cách giữ tợ. Vừa rồi hắn được lệnh phải thủ tiêu hai tên này một cách kín đáo. Xong việc hắn sẽ được đề bạc làm tâm phúc của tiêu tổng trưởng. Ngày sau tiền... Đồ vô lượng á... Ây ây, nguyên hạo nước mắt ràn rủa gào rú như bị thọc tiết vậy. Nhẹ tay thôi tiểu thiên a Làm ơn. Ê, ây ây, đệ biết là rút dao ra sẽ đau lắm. Nhưng mà đệ vẫn chưa làm gì hết sao huynh đã kêu lên như vậy rồi. Ừ đau lắm đó. à cái gì? Giờ này còn chưa rút con dao ra nữa à? Trời ạ, đệ giết ta đi. Ây ây, khương thiên thở dài lắc đầu. Ông anh này lúc nãy còn anh dũng phi thường. Sao thoáng cái lại kêu la như mấy nữa hài tử bị thương vậy Tập trung tinh thần lại Hai tay cậu đồng thời xuất ra Vừa nhét vải chặn miệng Nguyên hạo lại Một bên rút con dao mổ ra Sau 20 phút đồng hồ Vết thương ở chân Nguyên hạo đã được xử lý gọn gàng Xong rồi Giờ để sắc thuốc đắp thêm cho huynh Khương Thiên quay đi mặc kệ Nguyên hạo còn lăn lộn chu chéo như nhà có tang Bùi hoàn thảo Có huyết sắc Từng vị thảo dược được Khương Thiên hòa trộn với nhau hết sức nhần nhi ấy tạo ra một hương vị người thấy đã khiến người ta thanh tỉnh nhẹ nhàng Nguyên hạo nằm một bên quằn quại như con tôm ngước nhìn hỏi Tiểu Thiên, đệ lấy đâu ra nhiều dược thảo vậy? Ta không thấy đệ mang túi đựng lớn nào á Quay đầu lại, Khương Thiên giơ giơ cái túi nhỏ hắn vẫn đeo bên người cho Nguyên hạo xem Đây là túi càn khôn, ông già ta gọi thế Đừng nhìn nó nhỏ thế Thật ra bên trong lại rất rộng nha. Nó có thể chứa rất nhiều thảo dược mà lại không bị hư hao nữa. Vinh thấy lợi hại không? Cả làng chỉ có mình để có thôi. Ông già ta cũng cấm ta nói cho người khác biết nên huynh cũng phải giữ bí mật nha. Lắc lắc đầu liên tục, Nguyên Hảo thầm nghĩ muốn chọc ca ca cười để quên đau cũng không cần bịa mấy cái chuyện nghìn lẻ một đêm như vậy chứ. Hảo ca không tin ta. Nhìn phản... ứng của đối phương, Khương Thiên tỏ vẻ không hài lòng, đây là người đầu tiên nó chia sẻ bí mật không ngờ lại khiến người ta xem nó như ngớ ngẩn, không cam tâm, Khương Thiên thò tay vào túi lấy ra mổ y đóng trái cây quần áo, nồi, chén đũa VVV đúng rồi, Khương Thiên ngạo nghễ nhìn, gã chính muốn thấy cảnh hạo ca lòi cả con mắt ra ngoài như vậy, chỉ ít hắn cũng có cảm giác thành tựu Khoe khang với hạo ca một lần hắc hắc. Nguyên hạo ngồi bật dậy ngoạc cả mồm ra. Đây là ảo thuật sao? ảo thuật cũng không khoa trương như vậy chứ. Hắn tát vào mặt mình vài cái đau điếng. Ách! Rõ ràng mọi thứ rất thật nha. Nguyên hạo tính thò tay mượn cái túi xem thử thì tiếng chân tên cai ngục vang lên. Ngay lập tức, Khương Thiên cất hết đồ vào túi trở lại. Này! Ăn đi các chú em! Bữa nay anh đây chiêu đãi hai chú một bữa ra trò đấy. Cực khổ nhiều rồi thì nên sảng khoái một tí chứ. Tên cai ngục cười toe toét bưng cả mâm đồ ăn to đùng đến. Nào là heo quay, gà nướng, bánh trái đầy đủ các chủng loại. Lại còn chai rượu vang hảo hạng nữa. Trong lòng gã hết sức tò mò. Chả biết hai thằng quỷ này có nhân thân thế nào mà tự dưng phàm đại úy lại ngưng việc thẩm tra. Đã thế còn giao ta mang cả đống sơn hào hải vị lên cho chúng hưởng thụ nữa. Ừ. Thời thế thay đổi cũng thật nhanh nha. Mà thôi kệ, gã cũng đã được nhét túi rủng rỉnh tiền bồi dưỡng từ phàm đại úy. Nên việc hai tên này có thế nào hắn không quan tâm. Chỉ cần làm xong việc được giao là được. Nhìn mâm đồ ăn to tướng như bàn tiệc nhà hàng trước. Nguyên hảo cảm thấy rất quen mắt. Cảnh này ta đã thấy ở đâu rồi ta. Vỗ đùi một cái. Hắn nhớ được rồi. Trong phim, bữa ăn cuối cùng của tử tù thường rất ngon và thịnh soạn như vậy á? Không phải chứ? đùa sao? Nhân sinh ca còn chưa đắc ý, chưa vang danh bốn biển, chưa được hàng hàng mỹ nhân mến mộ, chưa được nếm món ngon khắp thế giới. Ở phòng trọ ca còn vài cuốn tạp chí Playboy, tuyệt phẩm nhục bồ đoàn hán mượn của thằng bạn chưa xem được tập nào mà. Sắc mặt nguyên hạo nhanh chóng tàn như trơ. Hắn mới thoát chết cách đây nửa tháng giờ lại chuẩn bị lên đoạn đầu đài nữa rồi sao? Cái số dám thối gì đây? Sao nhìn sắc mặt huynh có vẻ không khỏe vậy hảo ca? vết thương còn đau lắm à? Khương Thiên ngây thơ hỏi. Trong ký ức của nó thì mỗi lần có đồ ăn là hảo ca sẽ lao đến với một tốc độ chóng mặt chứ không phải ngồi thừ ra với bộ mặt đưa đám như vậy. Tuyệt vọng, nguyên hảo vô lực cúi đầu thở dài. Tiểu thiên ta xin lỗi đệ. Đây chắc là bữa cơm cuối của Vinh đệ mình rồi. Số ta vốn đen đủi như con di ệt. Đệ gặp ta thật là đại nạn A. Hảo ca. Vinh đừng nói vậy. Vinh rất tốt với đệ A. hương Thiên khó hiểu. Tính an ủi nguyên hảo thêm thì hắn khoác tay chặn lại. ngẩng đầu bi thương. Ánh mắt hắn mang đầy hoài niệm. Cứ để ta nói hết đã. Ta vốn sinh ra đã không có cha. Đã rất nhiều lần. Không biết là bao nhiêu lần nữa. Ta cứ hỏi mẹ là cha ta là ai nhưng đổi lại chỉ là tiếng khóc nức nở của bà. Mà thôi, không có cha cũng không sao, mẹ ta rất thương ta. Ta còn nhớ mỗi bữa cơm, bà chỉ ăn với rau muối, thậm chí có hôm bà chỉ ngồi nhìn ta ăn. Ta nhớ như in mẹ ta chưa từng mặc một bộ đồ mới nào cả. Chiếc áo sờn vai nhạt màu mỗi ngày mẹ vẫn mang đi làm là trang phục duy nhất của bà. Sau khi mẹ mất vì tai nạn giao thông năm ta 4 tuổi, ta được gửi đến cô nhi viện nhưng 2 năm sau ta lại trốn ra. Để biết không ta rất giỏi nha, lúc đó ta đã làm đủ thứ từ đánh giày, phụ hồ, bán dạo để mưu sinh. Như bao đứa trẻ khác, ta cũng khao khát đi học, ta mượn sách của những đứa nhỏ quen biết để tự học chữ. Ước mơ lớn nhất của ta khi đó là có thể viết được tên của mẹ mình a. ta không muốn đến tên người thân yêu nhất của mình ta cũng không thể viết ra được sau đó ta cứ sống lăn lộn như vậy cho đến hôm nay không lý tưởng không mục đích gì cả hay ngồi một bên im lặng lắng nghe ánh mắt hương thiên trong veo nó nhìn nguyên hạo một cách thân thương nguyên hạo ca ta cũng giống huynh từ nhỏ ta không có mẹ ta cũng đã hỏi ông già ta rất nhiều nhưng mỗi lần nhắc đến là y như rằng lão ta lại biến mất tâm ngay Nhiều lúc ta thấy ông cứ nhìn trời thở dài như có rất nhiều tâm sự nhưng ông chẳng bao giờ nói với ta cả. Cuộc sống của ta êm đềm hơn Huynh nhiều, có nhiều người bên cạnh vui đùa. Bởi vậy, ta thấy Huynh rất tài giỏi. Huynh mạnh mẽ sinh tồn dù không ai bên cạnh, lại có tài ăn nói, dũng cảm, nghĩa khí nữa. Lúc nãy nếu không có Huynh chắc bàn tay để không còn nữa rồi. Dơ dơ bàn tay nhỏ của mình lên. Cương Thiên cứ nghĩ đến sự việc khi nãy thì vừa cảm thấy sợ hãi nhưng trong đó cậu càng thấy ấm áp nhiều hơn. Ha ha nói ra thật điên khùng, lúc đó ta đang giả vờ ngất đi đấy và đệ đã che chở cho ta. Từ bé, ta sống một mình trong cái xã hội này, chỉ có người lợi dụng nhau, chỉ có người vô tình với nhau thôi. Chính hành động của đệ làm ta nhớ lúc nhỏ, mẹ ta vẫn bảo vệ ta khi ta bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Có lẽ vì vậy nên ta mới có dũng khí lao đến chặn gã phàm đại úy lại. Bởi vì ta không muốn thấy đệ bị tổn hại. Nguyên hạo cười khổ kể lại. Hắn thấy nói ra hết thật nhẹ nhõm Cái gì thiên tài vạn người có một. Tinh tú trái đất. Điểm sáng của vũ trụ. Cuối cùng hắn cũng chỉ là một hạt cát không hơn không kém. Không tự chủ được cả cuộc đời mình nữa. Đang ngục đầu đắng chát. Nguyên hạo cảm giác một cánh tay nhỏ đặt lên vai của hắn. Hạo ca, Vinh phải mạnh mẽ lên, Vinh là người thân duy nhất của ta bây giờ đó. Đùng, câu nói ngô nghe thật lòng của Khương Thiên như đánh nát nội tâm của Nguyên Hạo. Hắn khóc rồi, đã từ lâu rồi, bị người chửi rủa, sỉ nhục, đánh đập, hắn cũng cười cợt. Chỉ trừ những ai nhắc đến mẹ hắn mới khiến hắn nổi điên lên được thôi. Vậy mà giờ phút này, hắn thấy mình lại có một lý do để rơi lệ. Hai con người đến từ hai thế giới xa lạ, họ chưa từng quen biết, chưa kết nghĩa kim lang, cũng chưa tiếp xúc lâu dài. Thế nhưng nhân sinh kỳ diệu, từ đây họ lại chính là lý do sống của nhau, vì họ cùng tìm thấy một thứ họ đã đánh mất rất lâu rồi, tình thân huynh đệ, chuyện được phát miễn phí tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 9, thân thế Khương Thiên, ụt ụt, ha ha thật ngại quá chắc hôm qua giờ huynh chưa ăn đủ no á nguyên hạo gãi đầu xấu hổ tiếng trống trận từ bao tử gà đã cắt đứt cảm xúc bi tráng thiêng liêng của hai huynh đệ đây không phải lỗi của ta bị thương vậy rất là mất sức nên cần ăn nhiều để bồi bổ lại là chuyện hết sức bình thường a nếu triệu lão gia ở đây nghe được suy nghĩ của hắn chắc chỉ có nước phun máu mắng vô sỉ a bình thường con mẹ ngươi Nếu ngươi ăn chưa no thì đất nước này chắc nơi nào cũng cần cứu đói mất. Đại ca, ngươi có biết bữa ăn của mình có giá trị bằng tiền ăn cả tháng của cả trăm nhân viên chi nhánh không? Liếc thấy mâm đồ ăn hấp dẫn mà tên cai tù mang đến. Nguyên Hảo kéo nhẹ Khương Thiên lại. Nào thiên đệ, chúng ta cùng dùng bữa đi. Thức ăn phải dùng lúc nóng mới ngon. Nguyên Hảo xé cái đùi gà đưa cho Khương Thiên. Cả hai anh em nhìn nhau cười rất vui vẻ. khương thiên thấy lòng mình hết sức ấm áp từ giờ cậu đã có anh trai rồi tội nghiệp nếu cậu nhóc này mà biết từ xưa giờ chỉ có nguyên hạo ăn trực của người khác chứ hắn chưa mời cơm ai bao giờ thì còn xúc động đến mức nào nữa có lẽ sẽ mắc nghẹn mất một hành động cột mốc vĩ đại a nhân sinh thú vị là vậy hai thiếu niên bị hãm trong lao tù hy vọng sống sót rất bấp bênh nhưng họ lại hoàn toàn không để tâm đến điều đó huynh đệ chỉ cần ta có huynh đệ thì giữa trăm vạn quân địch vẫn có thể hào sảng tươi cười thống khoái sống cùng chiến vong thì hoàng tuyền lại gặp 18 năm sau chúng ta lại tung hoành nhân thế có huynh đệ cùng nhau ta không tịch mịch khương thiên vừa định cắn cái đùi gà thì người thấy mùi không ổn bèn nhăn mặt lại nhanh như cắt cậu hất ly rượu trên tay của nguyên hảo còn chưa kịp uống xuống hảo ca thức ăn có độc chúng ta không thể sử dụng được nguyên hạo biến sắc không ngờ bọn người này tàn nhẫn vậy hắn chỉ muốn làm một con ma no vui vẻ vô tư thôi mà cũng không được nữa sao đứng bật dậy khương thiên bước đến muốn gào thét với tên cai ngục nhưng đã bị nguyên hạo kéo vội vô góc phòng thiên đệ không nên xúc động nếu muốn xử tử chúng ta thì bọn chúng sẽ không lại âm thầm hạ độc như vậy đây là muốn âm thầm giết người Chắc chắn phía sau việc này còn có âm mưu gì khác lớn hơn, có điều chúng ta không đắc tội ai. Tại sao họ lại muốn diệt khẩu hai đứa nhóc không nhà, không thân thế như hai anh em mình? Không lẽ là trả thù cho triệu lão? Càng suy nghĩ phân tích nguyên hảo càng thấy sự việc vô cùng phức tạp. Bệnh tình triệu lão theo lời Khương Thiên là chắc chắn sẽ hết bệnh. Còn nếu không thì theo tình huống lúc đó miêu tả mà suy đoán thì ông ta đã nguy kịch thật rồi. Vậy khả năng gia tộc họ chịu trả thù là hoàn toàn có thể. Người ta giàu có như vậy muốn ra tay với hai anh em họ thật quá dễ dàng. Ngoài ra, có thể kẻ khác muốn lợi dụng cái chết triệu lão để toan tính gì đó nên cần diệt khẩu anh em họ cũng nên. Mà dù nguyên nhân gì thì Nguyên hạo cũng phải trốn thôi, nhất định phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhìn khắp phòng giam, Nguyên hạo cảm thấy tuyệt vọng. Bốn góc tường không hề có cửa sổ hay bất kỳ thứ gì để lợi dụng cả. Hắn cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng dừng lại quan sát rồi lại lắc đầu. Khương Thiên ngồi một góc cảm thấy đói bụng bèn lấy trái cây từ trong túi càn khôn ra đưa hắn. Bỗng nhiên ánh mắt của Nguyên Hảo lóe sáng lên. Thiên đệ, ngoài túi càng khôn vi diệu này, cha đệ còn để lại vật gì có phép thuật nữa không? Giờ phút này, Nguyên hạo hy vọng cha của Khương Thiên thật sự là một phù thủy. Nếu vậy thì ông ta không chỉ để lại cho Khương Thiên có mỗi cái túi rách chứa đồ thôi chứ. Hình như ông già có để lại cái dương nhỏ cho đệ lúc ổng mất á. Khi đó đệ buồn quá nên không chú ý đến nó. Khương Thiên thò tay vô túi càn khôn lục lõi một hồi lôi ra cái hộp đen gì kỳ dị. Mau mở ra xem nào Tiểu Thiên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nguyên Hạo vội vã hối thúc. sau một hồi lay hoay mò mẫm hai người mới phát hiện ra chiếc hộp này không có lỗ khóa nhìn bề ngoài nó vốn là một cái hộp kín hoàn toàn chỉ có hoa văn đồ án kỳ lạ khắc trên đó thôi khương thiên cảm thấy đồ án này rất quen giống như đúng rồi cậu vội vàng tháo dây chuyền trên cổ xuống quan sát trên mặt bề đây cũng khắc một đồ án thoạt nhìn không hề khác biệt Khi Khương Thiên áp mặt dây chuyển đến gần chiếc hộp để so sánh thì mặt bề đay như bị một lực hút mạnh cuốn lấy lao đến dán chặt ngay vào đồ án trên chiếc hộp. Chiếc hộp bỗng run lên ngày càng dữ dội rồi bắn một tia sáng trước nhóng chiếu thẳng vào Khương Thiên. Đầu óc quay cuồng một hồi. Khi tỉnh lại Khương Thiên thấy mình đang ở trong một không gian kỳ lạ. Cậu lờ mờ quan sát bốn phía thì bất chợt một bóng người xuất hiện trước mặt cậu. Không thể nào, Khương Thiên như bị sét đánh. Cậu rụi mắt liên tục, xác định mình không hề nhìn nhầm, hai dòng nước mắt Khương Thiên cứ thế trào ra, ông già, ông còn sống thật sao, ông có biết tôi nhớ ông đến mức nào không, trung niên nam tử này chính là ông già, cha của Khương Thiên, lão mỉm cười nhìn đứa con vừa ôn nhu vừa tự hào nói, con trai, con đã lớn hơn nhiều rồi, cứng cỏi mạnh mẽ lắm. Nếu mẹ con thấy con bây giờ chắc bà ấy rất sung sướng và tự hào. Khương Thiên cố gắng đi đến gần cha mình nhưng dường như luôn có khoảng cách giữa cậu và ông mà cậu không có tăng tốc độ bao nhiêu cũng bắt kịp được. Thấy thế, lão cha lắc đầu giơ tay ngăn cậu lại. Con dừng lại đi thiên nhi, ta chỉ là một đạo linh hồn phong. Ấn trong chiếc hộp này thôi. Ta đã không còn tồn tại thân xác nữa, chỉ đợi con ở đây để kể cho con sự thật về thân thế của con và mẹ con thôi. Trong mắt ông hiện lên sự hoài niệm vô tận, có chua xót, có yêu thương, có mất mát, ta đến từ một nơi gọi là thần giới. Con có thể coi ta là một vị thần nhân cũng được. Ở thần giới, ta chỉ nằm tầng lớp thấp nhất, cuộc đời ta chỉ thay đổi vào cái ngày gặp được mẹ con. Lúc đó mẹ con là đối tượng bị cả thần giới truy tìm vì mẹ con nắm giữ bí mật kinh thiên. Lúc ấy, ta cũng là một đệ tử cấp thấp được huy động để tìm kiếm tung tích của nàng. Khi gặp gỡ được thì ta lại quyết định xem như điên khùng nhất đời mình là từ bỏ tất cả để ở bên cạnh nàng. Mặc dù thực lực ta nhỏ bé không giúp ích gì được nhưng ta nguyện sinh tử cùng nàng. Tình yêu chúng ta đơm hoa kết trái và con ra đời trong niềm hy vọng lớn lao của hai ta. Nói đến đây, ông lại nhìn Khương Thiên thật lâu, vì con thôi cha mẹ không tiếc điều gì cả. Tâm hồn Khương Thiên run rẩy, cậu thấy trong ánh mắt ông là cả bầu trời yêu thương vô hạn. Vậy sau đó tại sao con sinh ra lại không gặp mẹ vậy cha? Mẹ con đã đi đâu rồi? Vì sao cha luôn tránh đi mỗi khi con hỏi về mẹ vậy? Sau khi con ra đời, chúng ta vô ý bị bọn người tinh cực thần điện phát hiện truy sát. Ta bị bọn chúng trọng thương. Trong lúc nguy cấp mẹ con đã dùng năng lực của mình mở ra hư lộ để ta ảm con bỏ trốn, còn nàng ở lại bị vây bắt. Giọng nói ông vang lên tràn đầy bi phẫn và chua chát, Khương Thiên siết chặt nắm đấm lại. Không phải vì mình thì cha mẹ sẽ không gặp tai họa như vậy, ta nhất định phải cứu mẹ ra bằng mọi giá. Nếu mẹ có mệnh hệ gì Khương Thiên ta thể phải bắt bọn tinh cực thần điện kia trả giá thật đắt. Sau đó ta may mắn đưa con đến được giới diện khác. Ta đã cố gắng dành thời gian cho con, hy vọng con sống bình yên hạnh phúc. Tiếc là vết thương ta quá nặng, ở vị diện mới không có linh khí nên thương thế ta ngày càng trầm trọng. Đến khi con 8 tuổi ta đã thoát ly thân thể phong bế hồn mình vào sợi dây chuyền con đang đeo. Lúc con gặp nguy kịch trong hát ám lâm, chính ta đã kích mở ra hư lộ để con chạy thoát. Hư lộ! Khương Thiên chợt nhớ ngày đó khi cậu gần hấp hối thì đã thấy một con đường hiện ra, nhờ đó đã thoát hiểm, hóa ra là do cha mình đã ra tay. Nói vậy ta cũng đã đến một thế giới khác rồi, hèn chi những người ở đây quá khác là so với nơi mình sống. Hư lộ chính là lý do mà bao nhiêu kẻ săn đuổi truy tìm mẹ con. Cha cũng không biết tột cùng bên trong hư lộ có những gì nhưng theo mẹ con kể thì nó có liên quan đến bí mật lớn nhất thần giới thậm chí là cả thiên địa này. Việc có thể di chuyển giữa các vị diện chỉ là một công năng đơn giản nhất của hư lộ thôi. Nếu muốn mở ra hư lộ thật sự cần phải có tinh huyết của mẹ con. Thiên nhi, ta cho con biết thêm một đại bí mật. Bản thể của mẹ con là vĩnh hằng chi vật, là cá thể độc nhất thiên địa này. Chỉ có mẹ con là chìa khóa mở ra hư lộ Con mang trong mình huyết mạch của mẹ con nên phải tuyệt đối giữ bí mật Nên nhớ dù bất kỳ ai cũng không được tiết lộ nếu không kết cục của con là vạn kiếp bất phục a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 10, Vĩnh Hằng Linh căn trong chiếc hộp ta để lại cho con có một vòng tay gồm 9 hạt châu thông hư lộ bốn dĩ ban đầu là 10 hạt nhưng ta đã kích phát một hạt cứu con ở hắc Ám Lâm rồi. Muốn kích hoạt được chúng ít nhất phải có thực lực độ kiếp, hoặc dựa vào các sức mạnh thiên địa khủng khiếp. Tất nhiên chức năng của chúng chỉ là mở ra con đường thông qua các vị diện thôi. Chân chính mở ra hư lộ bí cảnh theo truyền thuyết ta biết được chỉ có sử dụng tinh huyết của mẹ con là làm được thôi. Hãy nhớ nếu không nguy cấp tuyệt đối không nên dùng đến thông hư lộ vì không biết vị diện mà ta đi đến là nơi nào, có nguy hiểm hay không. Người kích phát không thể lựa chọn nơi mình muốn đến được vì vậy mà thông hư lộ có tác dụng chính là để đào tẩu khi gặp nguy cơ sinh tử chứ không thể sử dụng để di chuyển như truyền tống trận được. Còn một điều ông không nói ra chính là theo ông suy đoán thì tinh huyết của Khương Thiên cũng có thể mở ra hư lộ bí cảnh chân chính. điều cuối cùng ta nhắc nhở con là đừng bao giờ để ai dò xét kiểm tra linh căn của con vì con có mang trong người vĩnh hằng linh căn một trong thập đại linh căn truyền thuyết nếu người dò xét là thần nhân thì họ sẽ phát hiện ra ngay khương thiên cảm thấy hoang mang mơ hồ cha mình nói nhiều cái cậu chưa từng nghe đến bao giờ đây có phải ông già của mình không vậy Linh Căn là gì vậy ông già? Thập đại Linh Căn ghê gớm lắm sao? Vĩnh Hằng Linh Căn xếp thứ mấy trong đám vậy? Con hỏi Linh Căn là gì sao? Trong vạn người bình thường mới tồn tại một người có Linh Căn Linh Căn đại biểu cho người đó có thể tu luyện tiên đạo Tiên đạo là gì? Đơn giản mà nói chính là gia tăng thó nguyên Sử dụng được phép thuật Thập đại Linh Căn mà ta kể vốn là tồn tại hy hữu nhất trong thiên địa này Ai sở hữu chúng có thể dễ dàng đạt đến thần cảnh, thần thông thì tung hoành không ai cản nổi. Vĩnh Hằng Linh căn của con được xếp thứ 8 trong nhóm 10 linh căn đó.